chuyện audio trầm hương tuyết tác giả thị kim chuyện được phát trên website truyện audio vv người đọc vv quyển 1 chương 5 túy ông chi ý rời khỏi cúc viên Mộ dung tuyết lập tức hỏi đinh hương vừa rồi dáng vẻ của ta có phải rất có phong phạm danh y không đương nhiên rồi Mộ dung tuyết cắn môi Không chắc chắn hỏi bội lan Nghe nói Nam nhân rất không thích nữ nhân quá giỏi giang Bội lan muội nói vừa rồi có phải biểu hiện của ta Hơi quá giỏi giang rồi không Không Tiểu thư biểu hiện vừa đẹp Hai quân sư Một trái một phải Cổ vũ cho nàng Khiến nàng trần đầy tự tin Trong phút chốc lấy lại toàn bộ tinh thần bước lên Nguyệt Nha Kiều nước dưới hoán hoa khê róc rách chảy qua gió thổi nhành dương liễu đông đưa lòng nàng như say như mê hắn không chỉ đẹp mà cũng mà cũng rất giữ lễ cho dù ngồi gần như vậy cũng không hề vì sắc đẹp của nàng mà nhìn nàng thêm vài lần cho thấy hắn không phải là nam nhân háo sắc tuy nàng tự phụ mình xinh đẹp Nhưng cũng không hy vọng nam nhân thích mình chỉ vì gương mặt này thôi. Nàng càng hy vọng nam nhân đó yêu nội tâm của nàng hơn. Nàng cảm thấy gia luật ngạn không phải là một nam nhân phù phiếm. Hắn rất có giáo dục, khí vũ bất phàm. Nếu như cố vạch lá tìm sâu, chỉ một chút khuyết điểm, thì đó là hắn có hơi yêu tiền. Hôm đó giúp nàng đuổi theo bùi giản, hắn đòi nàng mười lượng bạc. Nhưng mà quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, hắn lấy một cách đường đường chính chính, lại càng thể hiện sự lỗi lạc. Dù sao thì nàng cũng có tiền, chỉ cần là người nàng thích, đừng nói là dốc hết gia sản, cho dù là tất cả của nàng thì nàng cũng cho đi được. Tiền tài vốn là vật ngoài thân, nàng chưa từng xem trọng. Nàng tràn đầy vui sướng trở về y quán, chính tay bốc thuốc, rồi lại chính tay sắc thuốc. A Thái và Bội Lan giành làm nhưng nàng không chịu cứ phải đích thân làm bằng được Xưa này nàng quen được chiều chuộng lúc sắc thuốc bị hói hùn khói hùn chảy nước mắt nhưng thích một người cho dù khổ cực vẫn thấy ngọt ngào Nửa canh giờ sau A Thái sách ấm thuốc mang theo dặn dò ân cần của nàng đưa đến cúc viên Sau khi viên thừa liệt nếm thử mới bưng lên cho ra luật ngã Gia luật ngạn lưỡng lự trong chốc lát Mới miễn cưỡng uống viên thừa liệt lại đổ trong bình ra 7 viên thuốc Cười giả lạ nói Vương gia Mộ dung cô nương sợ vương gia tiêu chảy mất nước Đặc biệt dặn dò phải uống 7 viên thuốc này Gia luật ngạn hừ một tiếng Để đó đi Coi bộ không định uống rồi viên thừa liệt cũng không còn cách nào Vị chủ nhân này thường ngày Đối với chuyện ăn uống vô cùng kén trọn Có thể sảng khoái uống hết một chén thuốc Đã quý hóa lắm rồi Nếu mộ dung tuyết Không phải là con gái của thần y mộ dung lân Bất luận thế nào Gia luật ngạn cũng không uống thuốc do nàng kê Vốn không hy vọng gì vào y thuật của nàng Nào ngờ hiệu quả lại tốt bất ngờ Đến nửa đêm đã không còn tiêu chảy nữa Mộ dung tuyết mới sáng sớm đã thức dậy Nấu một nồi cháo nhỏ Đặt trong một chiếc hộp tinh tế Đích thần đưa đến Cúc Viên Người đang bệnh cần nhất Chính là quan tâm chú đáo huống hồ hắn lại xa quê đến đây Nên càng cần sự quan tâm này hơn Dọc đường nàng cứ suy tính thiệt hơn Vừa mong thuốc đến bệnh đi Để hắn có thể bình phục ngay lập tức Vừa mong hắn bệnh thêm mấy ngày Để mình có thêm cơ hội tiếp cận hắn phần vân suốt dọc đường đến Cúc Viên gặp được viên thừa liệt, nàng bèn hỏi "Diệp đại ca đỡ chút nào chưa?" "Đã khỏi rồi, đa tạ mộ dung cô nương." "Không cần đâu." Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào. "Tôi đã chính tay nấu cháo mang đến để Diệp đại ca ăn cho nhẹ bụng." "Vậy còn gì bằng nữa?" Viên thừa liệt đưa nàng vào phòng, lòng nghĩ Thật là một cô nương lương thiện chu đáo lại dịu dàng đáng yêu. Mộ Dung Tuyết cũng tự cho rằng là vậy, bởi vậy dọc đường đến đây đã tưởng tượng rằng, gia luật ngạn nhìn thấy mình sẽ nở nụ cười dịu dàng cảm kích, thậm chí ánh mắt còn chan chứa tình cảm. Nào ngờ khi nàng vào phòng, gương mặt nàng nhìn thấy còn lạnh lùng hơn cả lần đầu gặp gỡ. Đương nhiên nàng vốn không biết hộp thuốc cao chu đáo tỉ mỉ quan tâm chăm sóc hôm qua. Đã khiến triều dương vương bực bội dường nào Nàng vốn có ý tốt Chỉ tiếc hiểu biết về nam nhân quá ít, Cũng vốn không lý giải được rằng Trên thế gian Còn có một loại nam nhân như vậy Thà chịu khổ đến chết Cũng phải giữ thể diện Đây là cháo ra chính tay tôi nấu Mộ dùng tuyết cười dịu dàng Đưa hộp thức ăn lên gia luật ngạn lại không hề có ý đón nhận nhàn nhạt, nhạt nói Đa tạo mộ dung cô nương Xin hỏi phí trần bệnh hôm qua là bao nhiêu Thái độ lạnh nhạt chuyện công Làm theo phép công của gia luật ngạ Khiến mộ dung tuyết hơi tổn thương Lòng nàng tưởng đây là một giai đoạn phong lưu Mỹ nhân cứu anh hùng Sau đó anh hùng lấy thần báo đáp Nào ngơ diễn biến của sự tình Lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của nàng Diệp đại ca không cần khách sáo Để thân mật hơn Nàng tự ý đổi công tử thành đại ca Không ngờ ra luật ngạn lại vô cùng xa cách nói Ý quán xem bệnh lý nào lại không thu phí Thừa liệt lấy bạc cho mộ dung cô nương Mộ dung tuyết thấy hắn làm thật Bèn thu lại nụ cười hỏi Công tử thật sự muốn trả phí sao Đương nhiên Mộ dung tuyết nghĩ nghĩ rồi nghiêm túc nói Phí là ba lượng, phí là ba vạn lượng, ba vạn. Gia luật ngạn gấp chiếc quạt trong tay lại, sau đó cười cười. viên thử liệt thầm kêu không hay, tính tình của gia luật ngạn hắn rõ hơn ai hết. Thông thường trước khi nổi nóng đều cười cười như vậy. Tại sao lại đắt như vậy? Gia luật ngạn nhíu mắt, nhìn thiếu nữ kiểu diễm như hoa trước mặt, lòng thầm cười lạnh. Bồn vương từng tuổi này rồi Còn chưa từng bị ai lừa phỉnh hết Cô thật là to gan Mộ dùng tuyết nghiêm túc hỏi Diệp đại ca có biết Tam bảo của huyện Nghi không? Đinh Hương và Bội Lan đều ngẩn ra Hai người đều là người bản địa Sao chưa từng nghe đến Tam bảo của huyện Nghi gì hết vậy? gia luật ngạn vỗ vỗ chiếc quạt Trong lòng bàn tay Mong được nghe rõ Một là há cảo thủy tinh của nhất vị tiểu lâu, mỹ vị tuyệt luân Hai là thần y mộ dung lân, diệu thủ hồi xuân Ba là cô nương của huyện nghi, nghi thất nghi ra thân là cô nương huyện nghi của hồi xuân y quán Bội Lan và Đinh Hương nhìn nhau biểu lộ sự tán đồng với tổng kết của mộ dung tuyết Nhưng chuyện này có liên quan gì đến ba vạn phí trần bệnh đâu Gia luật ngạn cũng có nghi vấn như vậy Tiếp đó cái miệng nhỏ như hoa hải đường của mộ dung tuyết giòn giã nói một hồi, những lời ngoài sức tưởng tượng. Công tử ăn há cảo thủy tinh của nhất vị tiểu lâu được cô nương của huyện Nghi trần trị. Còn tôi vừa hay là đại phu của hồi xuân y quán, vì là tam bảo của huyện Nghi nên phí trần bệnh của công tử giá 3 vạn lượng. Nàng không ngượng miệng nói xong, tự mình cũng vô cùng bội phục sự linh hoạt ứng biến của mình. Đình hương càng bội phục hơn Tiểu thư Cô thật biết ăn ốc nói mò không màng lý lẽ Không hổ là con gái ruột của lão ra bàn lĩnh kê dán trên trời này Đúng là hậu sinh khả úy Gia luật ngạn nhàn nhã Phè phẩy chiếc quạt nói Rất tiếc Ta không có ba vạn lượng bạc Bộ dạng qua quýt, Vân đạm phong khinh của hắn Hoàn toàn không giống như hắn đang thiếu Người ta ba vạn lượng mà lại giống như có người thiếu hắn ba vạn lượng hơn. Mộ Dung Tuyết chính là chờ câu này, lập tức híp mắt cười nhìn hắn. Chỉ cần huynh đồng ý một chuyện thì tôi không lấy xu nào. Chuyện gì? Gia Luật ngạn trên mặt mỉm cười nhưng lòng lại đang mài dao. Nhìn khắp triều đình ngoài đương kim thánh thượng không ai dám uy hiếp hắn. Mộ Dung Tuyết cười ngọt ngào. Mời Diệp đại ca và viên đại ca Chưa mai đến y quán ăn một bữa cơm Nếu ta không đi thì sao? Nếu Diệp đại ca không đến Mộ dùng tuyết cắn đôi môi đào Lòng quyết tâm vứt chuyện giữ kẽ lại đằng sau Không biết ngượng nói Huynh không đến thì sẽ hối hận cả đời Nói xong Nàng nhân lúc cái nóng trên mặt còn chưa khiến má đỏ lên Nhanh chóng chuồn đi Cầu này nghe hơi quen tai gia luật ngạn bỗng nhớ lại lúc trên Nguyệt Nha Kiều Nàng cũng từng nói với Bùi Giàn một câu tương tự Sắc mặt bỗng sầm xuống Nàng coi hắn là cái gì Mộ dùng tuyết mời ăn cơm Viên thừa liệt vô cùng muốn đi Nhưng nếu gia luật ngạn không đi Thì hắn cũng không thể đơn độc đến chỗ hẹn Vậy là hắn ẩn cần hỏi Ngày mai vương già có đi không? Trong kinh thành, người mời chưa Dương Vương ăn cơm đông như biển. Xưa này hắn không dễ đến nhà, để tránh chuyển đến tài hoàng đế rồi này sinh nghi kỵ. Đi! Tại sao không đi? Gia luật ngạn cười cười, nhưng trong mắt không chút ấm áp. Viện thừa liệt theo gia luật ngạn mười mấy năm, vừa nhìn là biết hắn đã nổi giận, nhưng lại không đoán được là tại sao hắn giận. Một gia nhân xinh đẹp đáng yêu như vậy mới ăn cơm. Rõ ràng là một chuyện phong nhã Tại sao hắn lại không vui Trưa hôm sau Gia luật ngạn đưa viên thừa liệt Đến hồi xuân y quán A thái vừa thấy bèn nữ Vội đưa hai người vào trong Dình thự của mộ Dung ra Là một đình viện Theo phong cách giang nam điển hình Tường trắng ngói xanh Hành lang gấp khúc Trong vườn trồng đủ các loại hoa cỏ Đình hương đã chờ ở cửa từ sớm thấy gia luật ngạn bèn dẫn hắn ra phía sau. Nội đình càng in yên tĩnh hơn, mấy gốc hoa lề nở rộ trên cành như những bông tuyết. Một khúc cao sơn lưu thủy réo rắt bay ra từ đỉnh viện vắng lặng, thẳng thoảng hương đưa. Trong ánh nắng xuân, thiếu nữ một thân bạch y ngồi bên cửa sổ gầy đàn. Ánh nắng nghiêng nghiêng, đẹp như tranh vẽ. Tiểu thư, Diệp công tử đến rồi. Tiếng đàn chợt rừng, mộ dùng tuyết yếu điệu đứng dậy đưa mắt cười. dường như khoảnh khắc tươi thắm nhất của tuổi 16 này, chính là vì hắn mà đẹp đẽ như vậy. Gia luật ngạn khẽ nhíu mắt, có lẽ là cảnh xuân quá rực rỡ, tâm thần hắn bỗng hỗn loạn trong chốc lát. Nàng mặc một bộ y phục trắng phiêu giật thanh nhã, váy dài tay rộng, càng khiến thần hình thêm yêu kiều thước tha, thòn thả duyên dáng. Eo thắt một sợi dây làm từ mã não đỏ Mỗi hạt đều tròn bóng như trồng ngọc Màu sắc tươi sáng Ở giữa nạm một miếng bạch ngọc hình khuyên Khắc hình hoa tịnh đế Hai màu trắng đỏ tôi lên vẻ đầy đặn mượt mà Rực rỡ động lòng Yêu điệu như một đóa sen ngọc trắng Mời Diệp Đại ca vào trong Mộ dùng tuyết ra cửa ngay đón Trong lúc hành động Một mùi hương ngọt ngào tươi mát nhẹ nhàng theo gió bay đến. Già luật ngạn bước qua bục cửa, chỉ thấy trong sảnh thành nhã sạch sẽ. Ở giữa cho một bức giang tuyết độc điếu đồ. tranh một mình câu cá trên sông băng. Giàn hoa bên cạnh trồng hải đường và Phật thủ, vô cùng tươi tốt. Mụ dùng tuyết cười ngọt ngào. Cơm đã chuẩn bị xong rồi, mời diệt đại ca và viên đại ca cùng ngồi gia luật ngạn đảo mắt, lúc này mới thấy trên chiếc bàn từ đàn. Trong sảnh đã bày đầy thức ăn, dùng một loạt gấp dùng một loạt nắp cùng màu trắng đậy lại. Mộ dùng Tuyết phẩy tay, hai tiểu nha hoàn bạch chỉ phù dung lập tức bưng lò lửa dưới bàn đi. Đình Hường bội Lan đồng loạt mở nắp các dĩa thức ăn trên bàn ra. 12 món ăn màu sắc rực rỡ lập tức đập vào mắt Già luật ngạn cơm ngon áo đẹp đã 24 năm, từng thấy vô số sơn hào hải vị. Nhưng mấy món ăn trước mặt lại độc đáo một cách bất ngờ, khiến mặt hắn sáng lên. Mùi vị thế nào thì không biết, nhưng chữ sắc đầu tiên trong sắc hương vị thì đã đạt đến đỉnh cao. Mỗi một món ăn đều chú trọng đến việc phối màu, chỉ có món củ sen trắng là không có phụ liệu, nhưng lại cất công bầy biện. Trên chiếc đĩa xứ màu xanh điểm xuyết mấy lá cỏ đồng tiền Còn có một đá sen Trông như một bức tranh phòng cảnh hồ sen thu nhỏ Mụ dùng tuyết nhìn tác phẩm đắc ý của mình Lòng đầy kỳ vọng nói Mời Diệp đại ca nếm thử món ăn chính tay tôi làm Chính tay cô làm Gia luật ngạn vô cùng bất ngờ Nhìn nàng từ trên xuống dưới Bộ dạng yêu kiều thước tha Y phục không nhốm bụi trần này Có thế nào cũng không thấy liên quan gì với nhà bếp Phải Không tin Huỳnh hỏi Đinh Lương Đinh Hương Bội Lan đi Mộ dùng tuyết cố gắng cười khiêm tốn một chút Khổ nỗi 16 năm nay Mộ dùng lần nâng niu nàng như trứng mỏng Hận không thể khen con mình như tiên nữ trên trời Trong mắt ông Không ai thông minh xinh đẹp bằng con gái mình Mộ dùng tuyết từ nhỏ Đã nghe tán dương quen tai Ngay cả trong từng sợi tóc Cũng tràn đầy tự tin Muốn nàng cười ôn tồn khiêm tốn, thật sự quá khó. Tóm lại, nụ cười của nàng tự tin đến mức khiến người ta không nhịn được mà đả kích. Bất hạnh thay, vị trước mặt nàng đây học nhiều hiểu rộng, tính tình kén trọn, lại còn là một người thích đả kích người khác. Hết chương 5, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Quyển 1 chương 6 Vương bà bán dưa Mộ Dung tuyết cười nhẹ nhàng đưa một đôi đũa ngả voi tráng men cho gia luật ngạ Nhưng hắn không nhận mà lấy trong tay áo ra đuổi đôi đũa bạc bất đi thân Nụ cười của Mộ Dung Tuyết cứng lại, trong lòng nàng đũa bạc là công cụ để thử độc, lẽ nào hắn sợ nàng hạ độc? Nhưng trong mắt tình nhân có tây thi, chút không vui nhỏ nhỏ chỉ thoáng qua trong lòng. Nàng lập tức thuyết phục mình rằng, lòng đề phòng của hắn nặng cho thấy, hắn chín chắn, trầm ổn, đây chính là ưu điểm. Nàng nhìn sững hắn, lòng tán dương Ngay cả tư thế ăn uống cũng đẹp thế này, chỉ có nam nhân phong nhã như vậy mới dừng với các món ăn phong nhã đẹp đẽ của nàng. Gia luật ngạn không hề khách sáo, thử hết 12 món ăn rồi buông đũa, chỉ đơn giản nói một câu. Cũng tạm. Hai chữ này thật sự khác biệt quá xa với kỳ vọng trong lòng mộ dung tuyết. Nhất thời nàng thất vọng uất ức đến mức không giữ nổi nụ cười. Để chuẩn bị bản thức ăn này. Từ tối qua, nàng đã bắt đầu thiết kế thực đơn. Sáng sớm đã dậy chuẩn bị, bận rộn cả một buổi sáng mới làm xong 12 món này. Sau đó lại vội vã tắm nước thơm thay y phục mới vừa được sông Hương Lan, để tránh mình mẩy có mùi dầu khói. Bận rộn như đánh trận chỉ để có được một lời khen của hắn, khiến hắn kinh ngạc. Nhưng hắn chỉ nói một câu, cũng tạ. viên thừa liệt nhìn thấy gương mặt thất vọng của mộ dung tuyết, Thật sự không đành Hận không thể vạch trần thân phận Của gia luật ngạn Không phải cô nương nấu không ngon Mà thật ra là vị này từ khi sinh ra đến nay Có ngày nào không cơm ngon áo đẹp đâu Người ta ăn chán sơn hào hải vị rồi Thì một câu cũng tạm Đã là đánh giá khá lắm rồi Hắn thường hưởng tiếc ngọc Vội vã tầng bốc Quá ngon rồi Viên mỗ chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy Vừa dứt lời Một ánh mắt quét qua Gia luật ngạn nhìn hắn đầy thâm ý Sao? Thức ăn của vương phủ ngươi thấy không ngon à? Viên thư liệt cúi đầu Lặng lẽ nuốt xuống những lời khen Mình không dễ gì mới nghĩ ra Gia luật ngạn tuy đánh giá không cao Nhưng lại ăn không ít Mộ dùng tuyết thấy chén cơm chân trâu trước mặt hắn sạch trơn Bèn không nhịn được mà thầm vui mừng lập tức chính tay bới cho hắn một chén nữa Điều này cho thấy tài nghệ của nàng cũng khá lắm Vậy nên lòng tự tin lại lập tức tràn đầy Ăn cơm xong Bạch chỉ và phù dung dọn dẹp hết chén đũa trên bàn Bội lan và đinh hương bưng trà bạc hà cho mọi người xúc miệng Lúc này Nắng chiều ấm áp đang chiếu vào trong sành Trong lưu hương tử kim tỏa ra mùi hoa lan thanh nhã Mụ dùng tuyết rửa tay Quay đầu nhẹ nhàng nói Tôi nấu trà cho Diệp đại ca nhé gia luật ngạn lộ ra biểu hiện thoáng ngạc nhiên Cô biết nấu trà Mộ dùng tuyết lập tức lộ ra nụ cười mỉm Đương nhiên rồi Thứ nàng không thiếu nhất chính là tự tin Tuy tài nấu bếp không thể khiến hắn ngợi khen Vậy thì thay một hạng mục, mục khác để hắn kinh ngạc Dù sao nàng cũng biết nhiều thứ lắm Tự hỏi không thua kém gì các đại gia khuê tú trong thành Nàng biết hắn từ kinh thành đến Bởi vậy bữa cơm túy ông say chẳng phải vì rượu này Đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ Chỉ để hắn nhìn nàng bằng con mắt khác Không xem thường cô nương huyện thành này Đình hương và bội lan bưng dụng cụ nấu trà lên đặt trên bàn tử đàn Mụ dùng tuyết rửa tay Đầu tiên nàng lấy bánh trà ra nướng trên chiếc lò hai quai Huyện Nghi tuy là một huyện hành nhỏ, nhưng mụ dung lân hành y bốn phương, học nhiều hiểu rộng, lại yêu thương con gái độc nhất như Châu như Ngọc. Mụ dung tuyết muốn học thứ gì, mụ dung lân chưa từng ngăn cản, cho dù là muốn học cưỡi ngựa cũng lập tức mời người dạy. Mụ dung tuyết từ chất thông tuệ, những thứ muốn học vừa học đã biết, chỉ không thích mỗi nữ công. Nấu trà đối với nàng chẳng qua chỉ là chuyện vặt, Gia luật ngạn không hề vì mụ dung tuyết nấu ăn ngon Mà kỳ vọng gì ở trà kỹ của nàng Có lúc có thể nấu một ấm trà ngon Còn khó hơn nấu được một mâm thức ăn ngon Bởi vậy Hắn nhàn nhã phè phè quạt Ung dung trời nàng xấu mặt Nhưng nhìn một thoáng hắn bèn thu quạt Ánh mắt không kìm được Mà rơi trên cổ tay Trên ngón tay thon thon như ngọc Của mụ dung tuyết Mụ dung tuyết lúc đầu Lúc nấu trà nhất cử nhất động đều tự nhiên toát ra một phong thái thanh nhã, đoan trang thanh tao hơn thường ngày mấy lần, càng xinh đẹp động lòng hơn. Sở dĩ nàng nấu trà cho gia luật ngạn uống vì cảm thấy nấu trà có thể thể hiện phẩm vị và tư thế đẹp nhất của một nữ nhân. Nhất định phải thể hiện bản thân một cách hoàn mỹ nhất trong thời gian ngắn nhất để hắn động lòng với mình một cách nhanh nhất. Đây chính là kỳ vọng của nàng. Nàng chỉ muốn tìm một lang quân như ý. Cùng mình răng long đầu bạc Nàng không muốn bị chọn vào cung Trở thành công cụ sinh con của lão hoàng đế Năm nay đã 62 tuổi Sau đó cả đời bị giam Trong chiếc lồng sơn son thết vàng Mãi mãi không được siêu sinh Nàng bỏ bánh trà đã nướng vào cuối nghiền thành bột trà Rồi lại bỏ vào lưới Cẩn thận sàng lọc Đun sôi nước suối bào A Thái lên núi Lấy về từ sớm Bỏ vào một lượng muối thích hợp Lúc nước sôi lần thứ hai Múc một vá nước sôi để vào trong chén Dùng đũa trúc khuấy nước Đổ bột trà vào theo dòng xoáy Nấu đến khi nước sôi lần thứ ba Lúc này mới đổ vá nước đã chuẩn bị vào trong Giữ tình hòa của trà trên mặt nước Lúc này mới coi như nấu xong Đổ nước trà vào trong một chiếc chung trắng men Lá sen hai quai Nàng hai tay bưng cho ra luật ngạn Tràn đầy tự tin cười ngọt ngào Diệp Đại Ca nếm thử đi. Sau đó lại rót một chung bưng cho Viên Thừa Liệt. Viên Thừa Liệt thụ dùng nhược kinh, đà tạ. Mộ Dung Tuyết lại cười ngọt ngào, tràn đầy kỳ vọng nhìn ra luật ngạn. Hắn cụp mắt, độ cong của đôi mắt dưới đôi mày Anh Tuấn thật quá đẹp, khẽ nhướng lên như một tia nắng xuân lướt ngang lá cỏ. Đáng tiếc là đến khi hắn ngước mắt. Ngành đón ánh mắt chờ đợi nhiệt tình của nàng vẫn chỉ là một câu Cũng tạm Không mặn Không nhạt viên thừa liệt có bài học vừa rồi Không dám tùy tiện khen ngợi trà nghệ của mộ dung tuyết nữa Nhưng bình tâm nghĩ lại thì thật sự rất ngon Mộ dùng tuyết biết hôm nay mình đã gặp phải chúa kén trọn Nữ công thì nàng không dám nói Nhưng tay nghề nấu trà nấu ăn thì nàng rất tự tin Mộ dung lần hành y bốn phương Nếm đủ các món ăn trời Nam đất Bắc Nên có chút tầm đắc Ở nhà thường đích thân xuống bếp Sáng tạo cái riêng Bởi vậy mộ dung tuyết cũng được chân truyền của ông Những món nàng nấu đều rất bài bản Hương vị độc đáo Nhưng không ngờ lại không lọt nổi mắt hắn Chỉ đổi được một câu Cũng tạm Thấy hài đại tuyệt chiêu của mình Chẳng được hắn khen ngợi Nàng hận không thể thể hiện hết Tất cả những gì mình biết Khổ nỗi thời gian không cho phép Tình cảnh cũng không thích hợp Ví dụ như cưỡi ngựa Ném bình Bơi lội Món nào nàng cũng biết Tiếc là thời gian cấp bách Nàng không thể bồi dưỡng tình cảm lâu dài với hắn Chỉ đành quyết tâm đánh nhanh dịt gọn Dịp đại ca Tôi có một chuyện muốn đơn độc nói với Huynh Muốn ngửa bài rồi sao Gia luật ngạn cười cười Được thôi Mộ Dung Tuyết đưa hắn ra khỏi sảnh, vòng qua một chiếc cầu nhỏ trong hoa viên, đến dưới mấy gốc hoa lê. Mấy cánh hoa lê trên cây rơi xuống đậu trên vai hắn. Hắn tùy tiện phẩy tay áo, cánh hoa bay xuống khe nước. Mộ Dung Tuyết lòng khẽ động, nàng chưa từng cảm thấy cánh hoa bay lệ uyển chuyển như vậy, chỉ vì đã qua tay hắn. Nàng tràn đầy ái mộ nghĩ, nếu có thể nắm tay hắn cả đời. Cho dù là bạc đầu ngay lúc này Cũng cảm tâm tình nguyện Diệp đại ca Hôm nay tôi mời Huynh đến ăn cơm uống trà Là có một chuyến một chuyện muốn thương nghị Mời cô nương nói Diệp đại ca có biết Hôm đó tại sao tôi phải bỏ trốn Cùng biểu ca không Hết chương 6 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Chầm Hương Tuyết Tác giả Thị Kim Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Quyển 1 chương 7 Lãnh diện lang Quân Nói đến chuyện bỏ trốn Kinh thế hãi tục như vậy Nhưng nàng cũng không chút hổ thẹn Vì nàng cho rằng giành lễ hạnh phúc cho mình Là một chuyện quang minh lỗi lạc Tuyệt đối không phải là hành động Mà dày vô sỉ thương phong bại tục gì Hôm đó diệp mỗ không nghe thấy gì hết Nàng không tin hắn không nghe thấy Nhưng hắn nói vậy Đương nhiên là có ý giữ gìn danh dự cho nàng Khiến lòng nàng vô cùng vui mừng Đương kim thánh thượng Năm kia đã 60 vẫn không con Vốn đã từ bỏ ý định Tính chọn một vương gia trong hoàng thất Để làm thái tử Nào ngờ năm trước chồng cùng đột nhiên có một phi tần mang thai Tuy không ai xảy thai Nhưng lại cho hoàng thượng hy vọng Một năm qua các phi tần khác không có động tính gì Chỉ mỗi vị phi tần kia sinh được một công chúa Vị nương nương này đến từ huyện huyện Nghi Khâm thiền dám bèn ăn ốc nói mò cho rằng Huyện Nghi là nơi phong thủy tốt Nữ nhân có mệnh cách hợp với hoàng thượng nhất Nhất định sẽ hạ sinh lòng tử Vậy nên hoàng thượng đã ra một chỉ ý Muốn chọn mỹ nhân huyện nghi nhập cung Không may là tôi nằm trong danh sách chờ tuyển chọn Bởi vậy tôi mới nóng lòng tìm một tướng công Để nhanh chóng gả đi Nàng nói một hơi hết những lời này Mặt cũng hơi phát nóng Nhưng sự tình khẩn cấp Cũng không lo được nhiều như vậy nữa So với hạnh phúc cả đời Thì thể diện chẳng là gì cả Nàng không phải là người có chịu khổ Cũng cần thể diện Trước mắt có một nam nhân khiến nàng vừa gặp đã yêu. Nàng không muốn mất đi thời cơ tốt đẹp này để rồi tiếc nuối. Gia luật ngạn nghe xong, nhàn nhạt, nhạt nói. Vậy cô nương nên đi tìm người mai mối. Vậy sao được? Chuyện này phải âm thầm tiến hành. Gia luật ngạn xa cách cười cười. Cô nương muốn ta giúp cô nương tìm tướng công à? Xin lỗi. Diệp mỗ là người xứ khác Không quen biết thành niên tài tuấn nơi này Mộ dùng tuyết cuống lên Lẽ nào mình biểu đạt còn chưa rõ sao Không ngờ hắn lại không nghe ra ý ở ngoài lời Nàng cắn cánh môi đào Ngại ngùng nói Diệp đại ca Tôi đã có ý trung nhân rồi Gia luật ngạn ồ một tiếng Nói Vậy thì tốt quá Cô cứ nói rõ với người đó là được tôi đang nói rõ với người đó đây nàng cúi đầu gương mặt xấu hổ đỏ như dáng chiều nói đến đây nếu hắn còn không hiểu nữa thì đúng là đang giả hồ đồ gia luật ngạn nhíu mày ý cô là muốn ta cưới cô mụ dùng tuyết đỏ bừng mặt gật gật đầu phụ thân tôi chỉ có mỗi mình tôi tương lai hồi xuân y quán này sẽ là của huynh Còn tôi, cầm ký thi họa đều tinh thông, thì từ ca phú cũng không thành vấn đề. Vinh xem, thức ăn trên bàn hôm nay đều do chính tay tôi nấu. Nữ nhân mặt nào cũng tinh tỏ như tôi, thật sự không nhiều đâu. Diệp đại ca nói có phải không? gia luận ngạc. Người mặt dày như cô thật sự không nhiều đâu. Nàng chờ trong chốc lát, cũng không thấy hắn có biểu hiện gì. Lại sốt sáng nói. Huynh cưới tôi rồi sẽ không hối hận đâu. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Tôi sẽ một lòng một dạ tốt với Huynh. Gà, chó. Gia luật ngạn nhíu mày, lạnh lùng đáp. Xin lỗi, hôn sự của ta phải do bá phụ làm chủ. Mộ dùng tuyết lập tức nói. Vậy chúng ta có thể tiền tràm hậu tấu? Dạo nấu thành cơm rồi Không ai làm gì được nữa Hắn nhíu mắt xem xét nàng Nếu không phải chính tay nghe thấy lời nàng nói Thật khó lòng tưởng tượng Nữ nhân dung mạo tuyệt thế vô song này Độ dày của da mặt cũng thiên hạ vô song như vậy Bình thường hắn chỉ thấy Toàn những nữ nhân đoan trang cao quý Cho dù có kiêu căng Cũng sẽ e sợ quyền thế của hắn Không dám nói những lời hỗn xược như vậy Hắn nằm mơ cũng không ngờ Có ngày mình bị người ta cầu hôn Hơn nữa còn là cầu hôn theo cách vương bà bán dưa thế này Mụ dùng tuyết tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn Nàng cảm thấy ra thế dung mạo của mình đủ tố chất của hiền thê hương mẫu Hắn nhất định sẽ đồng ý Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc là Không ngờ lại nhìn thấy trong mắt hắn Ánh lên một tia khinh miệt Không thể nào Nhất định là ánh sáng quá mạnh lên hoa mắt rồi Hắn thở ơ cao ngạo nhét môi Hiện tại ta vẫn chưa có dự định thành thân Thật xin lỗi Ta còn có việc Đi trước một bước Nàng ngơ ngác nhìn theo bóng hắn Một lúc sau cũng chưa hồi thần được Không ngờ hắn lại có thể cự tuyệt Hắn lại có thể cự tuyệt Cầu này giống như hồi âm trong sơn cốc Vàng vọng từng hồi bên tai Nàng cảm thấy thật khó mà tin được Làm sao có thể Viên Thừa Liệt và Đinh Hương đứng ở cửa chờ, từ xa đã thấy gia luật ngạn lạnh lùng bước đến. Mộ Dung Tuyết một mình đứng dưới gốc hoa lê, yêu kiều như tranh. Đinh Hương tiễn gia luật ngạn và Viên Thừa Liệt đi, thấy Mộ Dung Tuyết vẫn xuất thần đứng dưới gốc cây, bèn rè rặt bước đến, hùa hùa tay trước mặt nàng. Tiểu thư, tiểu thư, cô không sao chứ? Ánh mắt đời đẫn của Mộ Dung Tuyết lúc này mới cong xuống. Đình Hương, không ngờ huynh ấy lại cự tuyệt ta rồi. Đình Hương cả kinh. Làm sao có thể chứ? Mỹ nhân phẩm mạo tuyệt vời như tiểu thư đây, muội thấy cũng động lòng nữa mà. Vậy tại sao huynh ấy không động lòng? Có lẽ là... Đình Hương không dám nói tiếc, chỉ sợ vô tình bôi nhọ ý trung nhân của tiểu thư, khiến nàng tức giận rồi lại đi xé vải nữa. Mụi nói đi Mẹ mụi nói Nam nhân đều rất xấu xa Nếu cô thích hắn quá Thì hắn sẽ vảnh đuôi lên trời Nếu cô không đoái hoài đến Thì hắn sẽ như một con chó mà bám lấy cô Mụ dùng tuyết xà xà chán Nhức đầu vô cùng Xem ra sinh vật như nam nhân này Thật sự không dễ chơi. Ngay cả bùi giản nàng tưởng là bắt được rồi Không ngờ cũng thả chết không theo Lẽ nào Mình tự tin quá mức rồi sao Đình hương vẫn luôn lập trí trở thành quân sư cho Tiểu Thư, nói Tiểu Thư, Diệp Công Tử không chịu thì chi bằng tìm viên Công Tử đi Mội thấy ngày ấy cũng có ý với Tiểu Thư đó Cứ luôn nhìn chằm chằm Tiểu Thư không rời mắt Mộ dùng tuyết cắn môi vô cùng khổ não nói Nhưng người ta thích là Diệp Công Tử mà Nhưng Diệp Công Tử đã cự tuyệt cô rồi tiểu thư phải nắm bắt thời cơ ba ngày nữa huyện lệnh dán bảng rồi đến lúc đó mọi sự đều đã muộn mụ dùng tuyết nhíu đôi mày xinh đẹp thở dài u oán trong thời gian ngắn đích thực rất khó tìm được nhân tuyển thích hợp vì nam nhân bản địa đều không muốn ở về không chỉ sinh con ra với theo họ mẹ mà sau lưng còn bị người ta dị nghị là làm mất mặt tổ tông đình hương tiếp tục nói viên công tử thì không tấn tú bằng Diệp công tử nhưng cũng anh võ bất phàm, một đấng nhân tài. Quan trọng nhất là ngài ấy có ý với tiểu thư. Tiểu thư cô nghĩ đi, gương mặt đâu thể ăn thay cơm được, bảo vật vô giá thì dễ, chứ tình lang khó mà tìm mà. Mộ Dung Tuyết lại thở dài u oán. Lời của Đinh Hương cũng rất có lý. Thời gian không chờ ai, trong 3 ngày nếu không tìm được một nam nhân thích hợp để cưới nàng rất có khả năng sẽ bị trọn nhập cung làm chim trong lồng. Hoàng đế không chỉ tuổi già sức yếu, mà còn nổi danh háo sắc hoang dâm. Chỉ nghĩ đến việc phải lên giường cùng với một ông già 62 tuổi, còn già hơn cha mình chục tuổi. Nàng cảm thấy chỉ bằng mình chết đi cho xong. Hết trường 7, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết tác giả Thị Kim chuyện được phát trên website truyện người đọc VV quyển 1 chương 8 hiểu lầm sâu sắc trong lúc phiền muộn bực bội nàng lấy khúc lụa trắng chuẩn bị may áo mùa hè ra Đình Hương vội đưa cho nàng một chiếc váy cũ Tiểu thư, xé cái này đi, cái này mềm, dễ xé. Mộ dùng tuyết một hơi xé chiếc váy thành hai mươi mấy mảnh. Lúc này mới phấn chấn trở lại sau đả kích thất tình. Đình Hương thất thỏm hỏi. Tiểu thư, cô nghĩ xong chưa? Mộ dùng tuyết quả quả đoán đập bàn. Tối nay đi tìm viết công tử. Đình Hương cười hì hì nói. Tiểu thư anh minh. Ăn cơm tối xong, mộ dung tuyết đưa đình hương bội lan đến Cúc Viên, dọc đường lòng muôn vàn thất vọng buồn bã. Nàng thật sự nghĩ không thông, luận dung mạo hay nội hàm, nàng đều là người trăm ngàn có một, sao hắn có thể cự tuyệt được chứ? Nàng càng nghĩ càng thấy không thể nào tưởng tượng được, trừ khi hắn không thích nữ nhân. Vừa nghĩ đến khả năng này, lòng nàng cả kinh, kể từ thời khắc đầu tiên gặp hắn. Hắn và viên thừa liệt luôn có đôi có cặp như hình với bóng. Lẽ nào... Nàng nghĩ đến đây càng cảm thấy đáng ngờ hơn. Lúc này Đình Hương đã đi gõ cửa cúc viên. Người mở cửa chính là viên thừa liệt. Quả nhiên như Đình Hương nói, hắn cũng là một đấng nhân tài, phòng từ lỗi lạc. Nhưng mộ dung tuyết nhìn thấy hắn, đột nhiên có một cảm giác như gặp tình địch. Viên thừa liệt vui mừng nói, Sao mộ dung tiểu thư lại đến đây? Trên cửa treo một ngọn đèn cao cao, vừa hay chiếu sông bóng dáng mảnh mai của nàng. Gương mặt chim xa cá lặn kia treo một biểu hiện như đang suy nghĩ điều gì, mở ảo như hoa trong xương, khiến người ta sao động. Mộ dung tuyết bày ra biểu hiện như thấy tỉnh địch, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi muốn mời viên công tử đến Nguyệt Nha Kiều đi dạo. Ánh trăng ở đó là nhất tuyệt của huyện Nghi viên thừa liệt vốn tưởng nàng có chuyện đến tìm ra luật ngạn Nào ngờ lại là mời hắn đi ngắm trăng Nhất thời vừa mừng vừa sợ Vừa hơi khó xử Vì nhiệm vụ chiến này của hắn là bảo vệ ra luật ngạn Sao có thể bỏ ra luật ngạn lại để hẹn hò với giai nhân Đình hường thế bộ dạng do dự của hắn Thật sự có hơi tức giận Tiểu thư nhà tôi là đệ nhất mỹ nhân của huyện Nghi Tài mạo song toàn, ra cảnh sung túc Nếu không phải lão già nhất mực tìm nữ tế ở rể Kén chọn đủ điều đến bây giờ Nào dễ dàng cho nhân sĩ xứ khác như các người Viên thử liệt cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mê hoặc trong lời mời của mỹ nhân Khẽ đỏ mặt nói Xin cô nương chờ một chút Tôi đi nói với Diệp Công Tử một tiếng gia luật ngạn đang xem danh sách tú nữ sơ tuyển Tần Chi Ngang đưa đến Lần này tuyển tú vô cùng đặc biệt Phải là nữ nhân sinh vào giờ thìn Khâm thiên giám xưng là nữ nhân Phù hợp với điều kiện này Thì sinh thần bát tự hợp với thánh thượng Rất dễ hạ sinh lòng tử Do vậy cả huyện cũng chỉ chọn được 32 nữ nhân Đúng đầu là mộ dung tuyết Nhìn tên này Trước mắt hắn thoáng qua một dung nhan như phủ dung mới hé Như mẫu đơn trong nắng Còn có những lời nói không biết ngượng miệng, không biết xấu hổ kia nữa. Vương ra. Gia. gia luật ngạn ngẩn đầu. Có chuyện gì? Viên thừa liệt ngại ngùng cho hay lời mời của mộ dung tuyết. Ánh mắt gia luật ngạn sầm xuống, đưa danh sách trong tay cho viên thừa liệt. Ngươi xem, người đầu tiên là cô ta đó. Viên thừa liệt vừa thấy tên mộ dung tuyết bèn ngẩn ra. Gia luật ngạn đương nhiên đoán được dụng ý của bộ dung tuyết Sau khi âm thầm nhắc nhở viên thừa liệt Hắn lạnh lùng nói Người đi đi Ở đây còn có bọn Trương Long bảo vệ Đa tạ vương gia Thuộc hạ sẽ về ngay Nhìn theo bóng viên thừa liệt Gia luật ngạn đập danh sách trong tay Giống bàn đánh bốp một tiếng Thật là một nữ nhân lặng lơ Một đòn không thành Lên lập tức thay đổi chiến lược Tìm ngay người mới Đầu tiên là bùi giản, sau đó là mình, giờ nay lại là viên thừa liệt. Rốt cuộc nàng ta có biết liêm sỉ không? Nghĩ đến việc chiều nay mới được nàng ta cầu hôn, lòng hắn như nghẹn một cục mỡ. Uống nửa ly trà cũng không trôi được, nghẹn ở đó ngây ngấy vô cùng khó chịu. Hắn đứng dậy. Trương Long, ra ngoài đi dạo. Trương Long lập tức đưa năm ám vệ âm thầm theo sau ra luật ngạn ra khỏi cúc viên người dân tiểu thành giang nam thuần phác đêm đến trên đường lặng ngắt như không có nơi người như không có hơi người gió xuân ngang mặt mang theo một luồng hương hoa kỳ lạ còn có chút hơi ẩm của nước bất tri bất giác hắn bỗng đi đến hoán hoa khê phía trước chính là nhất vị tiểu lâu tuy đã đóng cửa nhưng hai chiếc lồng đèn đỏ treo cao vẫn còn sáng ánh đèn lan tỏa đến trên nguyệt nha kiều chiếu rọi hai bóng người Không nhìn cũng biết, đó là mộ dung tuyết và viên thừa liệt. Hai người dưới ánh đèn tờ mờ, toàn thân tỏa ra một cuồng sáng hư ảo, giống như hoa trong gương chăng dưới nước, lộ ra một cảnh đẹp mê hồn, khiến thời gian như chậm lại. Lòng bỗng dâng trào một nỗi bực dọc kỳ lạ, hắn đang định quay người phẩy áo rời đi, bỗng nghe nàng hỏi. Chắc Diệp Đại Ca thích nữ nhân phải không? Hắn dừng bước. viên thừa liệt bị hạnh phúc khiến đầu óc váng. Khiến đầu óc váng vất, vốn không nghe ra được ý ở ngoài lời. Chỉ cười ha ha hỏi. Cô nương có ý gì vậy? À, Diệp đại ca chắc không phải mắc chứng đoạn tụ đó chứ? viên thừa liệt quả đoán nói. Không có. Gia luật ngạn giết chặt quyền. Phải nhẫn nhịn hết sức mới khắc chế được kích động muốn sông lên cầu đạp cho nhà đầu kia một trận. nghiến răng xem thử tiếp theo nàng muốn nói gì. Nhưng nàng im lặng, ngước gương mặt nhỏ nhắn nhìn vầng trăng sáng, ủ ê buồn bã, ruột gan rối bời. Rõ ràng là hắn thích nữ nhân, tại sao lại cự tuyệt nàng? Ánh trăng ở đây quả như rất đẹp, chẳng trách gọi là Nguyệt Nha Kiều. Mộ dung cô nương, tôi về trước đây. Viên thừa liệt thấy mộ dung tuyết ngẩn ngơ không nói nhìn ánh trăng Thật sự chỉ có ý ngắm trăng Hắn bèn vứt bỏ ý đẹp trong lòng định trở về Lúc này mộ dung tuyết mới sực tỉnh Nhớ lại dự tính ban đầu khi hẹn viên thừa liệt Viên đại ca, tôi có chuyện muốn thương nghị Nàng lại nói một lượt những lời vừa nói với gia luật ngạn lúc chiều Nhưng điểm khác biệt là Đối với gia luật ngạn thì tâm trạng phập phồng vô cùng kích động Trong lòng tràn đầy chờ đợi ngọt ngào của nhi nữ Nhưng đối với viên thừa liệt lại vô cùng bình tĩnh Dường như đang bàn một mối làm ăn Viên thừa liệt vừa mừng vừa sợ Lại vừa khó xử Nữ nhân trước mặt này chưa nói đến ra cảnh sung túc Chỉ riêng bản thân nàng thôi Đã đủ khiến lòng người nghiêng ngả Nhưng nàng lại là túi nữ đang chờ được chọn Đã mang trên mình ấn ký hoàng gia Triều rừng vương đích thần Đến giám sát việc tuyển chọn này Chuyện liên quan đến xã tóc Làm sao hắn dám Mụ dùng tuyết thì hắn im lặng không nói Nàng trước hay Vẫn tràn đầy tự tin Bỗng cảm thấy có phải mình đã trúng tà gì không Mà hết người này đến người kia Lần lượt cự tuyệt nàng Nàng xưa này vẫn luôn tầm cao Khí ngạo Mắt đặt trên đỉnh đầu Đã từng chịu đả kích như vậy bao giờ Không chờ viên thừa liệt đáp lời, nàng nhấc váy hầm hầm bước xuống Nguyệt nha Kiều, nói với đình hương bội lan đang chờ ở đầu cầu. Chúng ta đi! Ngày ấy đồng ý rồi sao? Mộ dùng tuyết nghiến rằng, thật sự không nói nên lời. Trong vòng hai ngày bị ba nam nhân cự tuyệt liên tiếp, thật quá tổn thương đến lòng tự tôn. May mắn là nội tâm của nàng đủ mạnh mẽ, nếu không đã vỡ tan thành từng mảnh vụn. Bị gió thổi lắng sướng hoán hoa khê từ lâu viên thừa liệt nhìn bóng nàng rời đi Vô cùng ái náy Nhưng lại có nỗi khổ khó nói nên lời Trở về cúc viên Thấy sắc mặt ra luật ngạn Giữa ánh đèn vô cùng khó coi Hắn sức sáng hỏi Vương gia có chỗ nào không khỏe sao Có cần mời mội dung cô nương đến xem không Vừa nhắc đến cái tên này Tà hỏa vốn đã tàn mát đi bốn phía, trong phút chốc lại cuộn lên. Gia luật ngạn quay đầu đáp. Sau này, đừng nhắc đến người này nữa. Viên thừa liền giật thót. Xưa nay, gia luật ngạn hỉ nộ không lộ ra mặt, hiếm khi thấy hắn giận dữ đến mức này. Lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Mộ dùng tuyết vừa thông minh đáng yêu vừa giỏi giang xinh đẹp, làm sao lại đắc tội với gia luật ngạn vậy? Mộ dùng tuyết về đến nhà liền hầm hầm lên lầu Đình hương nhìn dáng vẻ là biết Tối nay mấy khúc lụa trắng trong nhà Lại gặp họa nữa rồi Quả nhiên Một lúc sau đã nghe trong khuê phòng của tiểu thư Chuyển đến tiếng xoẹt sẹt. Đồ tốt thì xé Khi xé ngay cả âm thanh cũng giòn giã êm tai Nhưng thật lãng phí Ngân lượng quá Đình hương xót đến cay cả mắt Không chỉ xót bạc Mà còn xót cho tiểu thư nữa Với sự hiểu biết mười mấy năm đối với mộ dung tuyết Thông thường tâm trạng nàng càng không tốt Thì thời gian xé vải càng dài Loại vải bị xé càng đắt Tối này có thể thấy Tiểu thư vô cùng đau lòng Thời gian xé vải đạt đến mức dài nhất trong lịch sử Nàng tức giận nghĩ Đám nàm nhân vô tâm vô phế mắt mọc đằng mông kia Một mỹ nhân đẹp tựa thiên tiên Tiền muôn bạc vạn Chủ nghệ nhất tuyệt như vậy Mà lại chẳng ai cần Sau này cho họ hối hận đến xoắn ruột luôn đi Hứ. Một hồi lâu sau Trong lòng trong phòng bỗng không còn tiếng động Đình hương vào bội lan hơi bất an Đang nghĩ có nên vào xem thử không Họ biết chuyện tiểu thư nhà mình Nghĩ quần là không thể nào xảy ra Chỉ sợ nàng sẽ mệt Thiếp đi thì sẽ bị lạnh Bỗng nhiên mở cửa ra Mộ dung tuyết tinh thần sảng khoái xuất hiện ở cửa Xé nửa cây lụa Nàng lại tràn đầy sức sống, giỏn dã nói. Chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm. Ngày mai, ta muốn đích thần đến phủ tần tri huyện tặng lễ vật. Hết chương 8, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.